Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng mà với cậu thì tôi nói nha Nó bị ngã, dập cây môi Cũng hơi nặng đó nghe Thế là không đợi bà ta nói thêm gì nữa Phi đã bỏ xe đạp Chạy một mạch vòng ra phía cửa sau Cách đó không xa Đây là nhà riêng của bà chủ quán Nên ngoài bà ra thì không còn ai khác Ngoại trừ một người Mà bà cho biết đang nằm trong đó Mỹ Lan ơi Một tiếng thẳng thốt từ bên trong vọng ra Đứng vào Nhưng Phi đã bước nhanh vào nhà Vừa kịp nhìn thấy Mỹ Lan Mới quay mặt vào trong Tay vẫn còn che lên miệng Nè em bị sao vậy Đừng đừng nhìn mà Cô nói xong thì bước hẳn vào trong Rồi nói với ra Anh về đi để em nghỉ ngơi Nhưng mà Giọng nàng gắt lên Anh về mà đi kiếm mấy con cá của anh đi Cửa phòng bên trong Đóng sầm lại Phi không còn cách nào khác. Anh phải lững thững bước ra. Anh gặp bà chủ quán bên ngoài. Thôi, cậu yên tâm về đi. Để rồi chị tìm cách nói hộ cho. Con nhỏ đó kết cậu lắm rồi. Vậy liệu mà tính tới đi? Đồng ý không? Chị ủng hộ liền. Phi cười, nửa như muốn gật đầu, nhưng nửa còn ngượng. Cậu về đi. Rồi nếu tối nay có rảnh, khi mua mấy hộp sữa tới cho con nhỏ bồi dưỡng, nó bỏ ăn từ sáng tới giờ đó. Phi vội đạp xe về chỗ trọ mà trong lòng cứ lo lo chẳng hiểu Mỹ Lan bị thương tích thế nào mà cô nàng có vẻ khó chịu bần gắt vậy. Khi về tới nhà, anh nghe người chủ nhà trọ nói: "Lúc nãy có một cô gái trẻ lắm vừa tới đây, cô ấy bảo tôi đưa cậu cái này rồi đi ngay." Phi tiếp nhận gói giấy Và mở ra xem ngay Anh giật mình kêu lên Trời ơi Ông chủ nhà ngạc nhiên hỏi Gì vậy cậu Dạ dạ không Mà cô gái đó đi lâu chưa cả Lâu lắm rồi Tôi có để ý xem cô ta đi hướng nào Nhưng vừa bước ra Thì cô ta biến đâu mất tâm Phi nắm chặt cái đồ vật trên tay Sững sở Bởi đó là chiếc lưỡi câu anh vừa bị đứt lúc Giật con cá lên Mà sao nó lại ở đây vậy Không để cho lão chủ nhà nhìn thấy Phi bước hẳn vào phòng mình Rồi mới lấy chiếc lễ câu còn dính một khúc dây Xem lại Không thể lầm được rồi Đó chính là chiếc lễ câu Do Phi rũa lại cho nhọn hơn Đúng thiệt là chiếc này rồi Kỳ lạ quá Phi lầm bầm mãi Đến khi trời chập trọng tối Thì anh lại đạp xe ra ngoài Anh mua 5 hộp sữa Một chục trứng gà Phi vội mang tới quán ven sông Nhưng chưa kịp vòng ra sau nhà Thì bà chủ quán chặn anh lại Bảo ngay Không biết đi đâu Mà nó ra ngoài từ khi trời còn nắng kìa Đi về hướng chỗ cậu câu cá hồi sáng đó Phi gửi trứng và sữa ở đó Rồi đạp nhanh theo hướng bà ta chỉ Bất chật anh nhìn thấy một bóng người Từ dưới sông bước lên Ai kia mà giờ này Người kia sau khi bước từ mé nước lên Đã đi thẳng lên bờ Dừng lại rũ quần áo cho khô Trước khi bước đi tiếp rất nhanh Phi bám sát theo Và anh thẳng thốt kêu lên Mỹ Lan Tiếng kêu của Phi không lớn lắm Nhưng hình như là cô nàng nghe được Bởi vậy rất nhanh Cô ta đi như chạy Và phút chốc biến mất tâm Phi liền tức tốc đuổi theo Và mặc dù anh cố đạp xe khá nhanh Nhưng vẫn không làm sao thấy được Nàng ta đi hướng nào cả Anh phải quay trở lại quán Nghe kể lại thì bà chủ quán Sau một lúc suy nghĩ đã bảo Hay là cậu thử đi tìm nhà Ba mẹ của nó coi Ở đâu vậy chị Bà chủ quán lắc đầu nói Từ lúc tới quán làm Nó chỉ nói là chú ngụ Ở làng chài ven biển phía gò công Biển Tân Thành Còn cụ thể ra sao tôi cũng không rõ Và không thể chờ qua một đêm được Nên ngay tối hôm đó Phi đã ra bến xe đỏ mua vé đi gõ công Sứ này có lần anh đã tới Nên dù trời mới mờ sáng Phi cũng đi ngay ra phía biển Do hỏi mãi thì cuối cùng Phi cũng tới được làng chài ven biển Tân Thành Chỉ có vài trăm nóc nhà thôi Nhưng việc đi hỏi tên một cô gái mà mình mới quen Đã rời xứ đi tha hương Thì quả là một việc vô cùng khó khăn Phi đã hỏi thăm hơn một chục nơi nhưng ai cũng lắc đầu bảo ở đây đâu có ai tên là Mỹ Lan mà cùng cỡ tuổi đó chứ, nhưng Phi vẫn kiên nhẫn lần dò hỏi thêm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net